Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì chỉ có em không biết Chẳng lẽ là cô thần kinh quá lớn Cho nên không có phát hiện sao Bởi vì mẹ em không có nói cho em biết Lại là trả lời rất thật sự Em thật ghen tị Liền mẹ đều có thể cùng mẹ chồng trùng đụng được rất tốt Vì cái gì cũng chỉ của em không được À túc Mẹ có phải là con đang giận em Cô vẻ mặt lo lắng Bởi tức giận đã sớm tan Dựa vào anh giải thích Mẹ có lẽ là cố ý bày ra bộ dáng cực kỳ tức giận Nghĩ dọa dạ cô mà thôi Thậm chí là phát hiện như vậy rất vui vẻ Cũng học anh cùng nhau chơi đùa của vợ nhỏ đáng yêu của anh Em muốn không cần phải sau khi tan việc cùng mẹ cùng đi học Mỗi lần gọi điện thoại Bà sẽ không ám chỉ em tốt nhất cùng bà lên một khóa học ít tài nghệ Cô một lòng nghĩ đen bù cùng mẹ chồng lúc này là không hợp Không cần Cơ hội bọn họ ở chung cũng chỉ có tại thời gian tan ca Cô phải đem thời gian giữ lại cho anh Em rất chân thành lo lắng Anh cảm thấy không tốt sao Em muốn học Mới không có Em không cần miễn cưỡng chính mình Ồ, cô rất cảm động Tuy nhiên không phải là dỗ ngon dỗ ngọt cái gì Nhưng vẫn làm cho cô nhớ quá ôm hắn Trên mặt hắn tách ra nụ cười Anh ngoan ngoãn ngồi Để cho em bày ra chủ nghệ một chút Miễn cho em luôn bị xem thường Đông đông đông chính là đi trở lại phòng bếp bận rộn Nấu mấy món ăn là đủ rồi, chúng ta có hai người Khúc túc lên tiếng nhắc nhở cô Không được, nếu mẹ biết rõ em nấu món ăn khác biệt Nhất định sẽ nói em đây làm vợ không dụng tâm Anh nhớ rõ cùng mẹ nói, em có chăm sóc anh Từ giờ trở đi, cô muốn làm cô vợ tốt xứng đáng chức vụ Em không cần để ý lời mẹ nói như vậy Cúc túc đứng dậy tiến vào phòng bếp Xem vợ tại phòng bếp chiến đấu hăng hái Cô thái độ cẩn thận Làm cho anh cảm thấy không biết nên khóc hay cười Anh ở trong này làm gì vậy? Thân hình cao lớn Dán lại phía sau cô Nghe mùi thơm trên người vợ yêu Tới giúp em Không cần, em tự mình làm thì tốt rồi Anh như vậy chỉ biết Nhiệu loạn cô Không phải muốn làm người vợ tốt sao? Đúng Tức hồng nhi xoay đầu lại muốn nói anh đến phòng khách Không ngờ môi lại không cẩn thận đảo qua anh, hại cô lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Khúc túc trông thấy vợ thẹn thùng, nhịn không được hôn lên cánh môi của cô. Không cần phải náo loạn. Cô đẩy bộ ngực của anh, anh vẫn là không nhúc nhích. Sinh một bà bối trắng trẻo mập mạp, mẹ sẽ vui vẻ. Tay anh không ăn phận vút bụng của cô. Đương nhiên anh cũng vậy sẽ toàn lực phối hợp. Anh dán vào lỗ tay vợ nhẹ giọng nói. Thế Ngọc Nhi bên tai lập tức đỏ lên, cô bịt lấy lỗ tai, hung giữ chừng mắt liếc anh một cái. Anh chỉ là chứa đựng vui vẻ, lại hôn gò má vợ một cái. Lúc này mới quay trở lại phòng khách, để lại cô vợ nhỏ mặt đỏ thẹn thùng. Tại sao phải cùng cô kết hôn? Cái này đã từng là vấn đề phức tạp của cô, bởi vì bạn tốt tới chơi, nó lần nữa nổi lên trong lòng. Mình kỳ thật rất khỏe, khúc đại xoái người như vậy, bất cẩu ngôn tiếu. Suốt cuộc đều như thế nào lại cùng cậu nói chuyện yêu Đường thanh ân hò hai tiếng Áp thanh âm hô Thần ái Mình thật sự rất nhớ cậu Cậu đang ở đây làm gì vậy Ít điên đi Không phải như vậy sao Anh ấy mới sẽ không buồn nôn như vậy Vậy anh ta đều như thế nào Cũng rất bình thường nha Cầu hôn Luôn luôn muốn chút ít bánh khóe Cũng không có Cái kia giờ tựa như phân tích cổ phiếu bình thường Sẽ không phải là cậu nợ anh ta 800 vạn Anh ta bức cậu gả Giống như trong tiểu thuyết Đường Thành Ân ngược lại khoa trường cao rộng Cậu nghĩ nhiều quá Cho nên các cậu là vì yêu mà kết hôn Đường Thành Ân rất hoài nghi cử động cao lông mày Đương nhiên buổi sáng tuy nói là thế Nhưng trên thực tế Cô căn bản không rõ ràng lắm A Túc lấy cô nguyên nhân thực sự Bởi vì yêu cô ư? À, rất có thể Bằng không cô không có tài cũng không có sắc Anh làm gì ủy khuất chính mình làm chồng nấu cơm cho cái gia đình này Cô vụng trộm cười, dắt chăn lăn qua lăn lại Quỷ nhập vào người Khúc túc từ phòng tắm đi tới Trải qua bên cạnh cô vỗ chán cô cô một cái Tức học nhi che lấy cái chán Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bạo hành gia đình Em ngày mai dậy không nổi cũng đừng buồn bã bi thương À Túc, em hỏi anh, vì cái gì anh lúc trước kiên trì không cùng em ly hôn? Muốn nghe hắn nói dỗ ngòn dỗ ngọt đó. Bởi vì kết hôn không đến một tháng liền đi hôn, quá mất mặt. Anh đem từ nói với cô lúc trước ném vào cho cô. Tức Ngọc Nhi bíu môi, phong má nhìn hắn. Khúc Túc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net